Anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, Trương là chậm một mình gánh vác hết. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhân hoàng hóa ra lại là mẹ ruột của Ninh Viêm cũng như là Ninh Sương. Uh, và không biết là chuyện gì đã xảy ra để cho nàng ta thế vai nhân hoàng, nhưng có lẽ là cái thời điểm là... Tin đồn về cái chết của nàng được truyền ra. Tuy nhiên hành động sau đó mới càng kinh người hơn. Khi mà tế trời thì nàng ta không phải là đưa cống phẩm mà đưa tới 47 khỏa tự quang chi dương ném thẳng và phía thánh địa thông qua cái thông đạo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Chuyện này xuất hiện quá nhanh và cũng vô cùng đột nhiên, mặc dù chúng tu nhân tộc biết hành động tiếp theo của vị nữ đế này nhất định là sẽ dấy lên phong bạo, nhưng phần lớn những gì họ nghĩ đều là hướng về phía ngoại tộc. Mọi người vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng, bao táp đó lại nhằm về phía thánh địa. Ở trong lúc nhất thời, tiếng hồn, kinh khủng ngập trời bộc phát, thánh địa này mặc dù cách xa vọng cổ nhưng vô số năm qua vẫn luôn khống chế vọng cổ, nhất là nhân tộc. Dù sao trong số những thánh địa, nơi rộng lớn nhất chính là chỗ của huyền U cổ hoàng. Là người mà dù qua vô số năm, nhưng tên của gã, sự tích của gã, uy nghiêm của gã vẫn luôn bao phủ vọng cổ. Nhân tộc lâm vào thế khó xử, càng hướng tới huy hoàng trước kia thì lại càng cay đắng, càng khát vọng được thánh địa tiếp dẫn. Vô số năm qua, thánh địa đã trở thành hy vọng trong lòng vô số nhân tộc. Dù năm đó bọn họ bị tổ tiên vứt bỏ, nhưng từng lý do vẫn hiện ra trong lòng mọi người. Nhất là từ khi Đông Thắng Nhân Hoàng tiến hành Tế Thiên, Nguyên U Thánh Địa cũng thành lập được liên hệ với nhân tộc, bất kể là tương trợ tài nguyên hay là ban trò hy vọng. Mặc dù người ngoài thì không biết nhiều, nhưng quần thần nhân tộc cùng với người có tu vi đến trình độ nhất định đều sẽ biết được. Cho nên lúc này, hành vi của nữ đế khiến cho bọn họ rùng động và mờ mịt. Tâm thần bọn họ nổ vang. Có quá nhiều cái ngoài ý muốn, sau đó càng có phẫn nộ cùng với hoàng sợ, các loại cảm xúc trong nháy mắt bộc phát trong lòng của rất nhiều nhân tộc, nhưng vô sự vô bổ mà thôi. Bên ngoài khen nứt trên bầu trời 49 quả thự quang chi dương ẩn chứa trong ngọc tỷ chuẩn quốc, đang tỏa ránh sáng và nhiệt độ trước nay chưa từng có, rồi đồng loạt bạo phát. Trong nháy mắt bầu trời vọng cổ xuất hiện một khoảnh khắc rực sáng đến tột cùng, cho dù là ở những đại vực khác cũng có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng. Mà trong ánh sáng chói mắt và giữa sóng nhiệt vô tận đó, 49 quả thự quang trì dương được sắp xếp với cấu hình đặc biệt cho nên không có tản ra uy lực ở bên ngoài. Nó cấu thành một cái đại trận, trận pháp này được gọi là thự quang trì trận. Trận này có hai tác dụng, một là hội tụ và hai là trùng kích. Cho nên chớp mắt tiếp theo, lực bùng nổ của 49 quả thự quang trì dương hội tụ thành một chùm tia sáng, ẩn chứa nhiệt độ lớn đến cực hạn. theo ánh sáng màu bạc tới từ thánh địa, nó lấy tốc độ vô cùng kinh người chiếu thẳng vào huyền u thánh, thánh địa. Nhất thời thông đạo ránh sáng bạc hình thành sụp đổ do đồng loạt vỡ vụn, mà chùm sáng do bốn mươi chín quả thự quang chi dương cùng lúc bộc phát hình thành. Nhưng nơi chiếu qua tinh không bốn phía sụp xuống, vũ trụ đèn nhánh cũng bị thắp sáng, giống như một cây trưởng thương mang theo sức mạnh của nữ đế, mang theo sự điên cuồng của thự quang chi dương chiếu thẳng vào huyền u thánh địa. Chớp mắt tiếp theo. sâu trong tiên không truyền đến một tiếng nổ kinh hoàng, giống như có một con cự thú trong tinh không đang gào rít. Đồng thời thông đạo từ ánh sáng bạc sụp đỏ cũng hóa thành mảnh vỡ rơi xuống từ vết nứt trên bầu trời, rơi vào đại lục Vọng Cổ, trở thành ánh sáng chiếu rọi lên hoàng đô của nhân tộc. Đó là một loại ánh sáng khác với những ánh sáng ở Vọng Cổ hiện nay, đó là ánh sáng vốn không tồn tại ở Vọng Cổ, thánh địa chi quang. Mà giờ khắc này âm thanh của nhân hoàng cũng vang lên, khắp cả màn trời, lọt vào trong lòng tất cả mọi người đang sợ hãi. Với hết thảy những chuyện ở trước mắt, thì bọn họ quả thực không cách nào tiếp nhận. Giọng nói đó, uy nghiêm lại càng có phần trầm khàn, phàng phất như tờ từ trong năm tháng chuyển đến, kể rõ chuyện xưa trong dòng thời gian. Quần thần, con dân, chúng sinh của nhân tộc ta, tổ huấn của nhân tộc, quân giả thụ mệnh với thiên, mà thiên là thánh địa, tất cả đều bắt nguồn từ thánh tổ. Tổ huấn có viết, hoàng của nhân tộc không thể khinh nhờn thánh địa, không thể đi thần lộ, kẻ địch, vạn thế sẽ là thần linh. Mà lời huấn đó, nhân tộc ta qua các thời kỳ đều nhận thức, từ đầu đến cuối đều kiên trì, cho dù cực khổ hay tử vong nhiều hơn nữa, cũng không hối hận. Chỉ là có một số việc các người lại không biết. Giọng nói của nữ đế khẽ dừng lại, tàn diện dáng lâm, chỉ cầu tự bảo vệ mình, chính là thánh địa. Mấy vạn năm hưởng cung phụng tế tự từ tộc ta, nhưng lại coi thưởng chúng sinh, cao cao tại thượng, cũng chính là thánh địa. Đông Thắng Lịch năm 37.938, sự ký ghi chép rằng Đông Thắng Nhân Hoàng thích làm lớn, nhận công to, dốc toàn bộ lực lượng của nhân tộc để khai chiến với viêm nguyệt huyền thiên tộc. Trận chiến này đại bại, mấy vạn năm tích lũy của nhân tộc trôi theo dòng nước, đã trở thành huyền thiên chi biến. Nhưng lịch sử chân tộc thì không phải là như vậy. Chân tướng là Đông Thắng Nhân Hoàng phụng mệnh của Thánh Địa để xuất trình tìm hiểu bí mật của Viêm Nguyệt cho Thánh Địa. Sau đó lại chịu trăm đắng ngàn cay bị Thánh Địa ruồng bỏ để cho nhân tộc ta phải gánh chịu lửa giận của Viêm Nguyệt, sau đó suy sụp. Đông Thắng vì không muốn vạch trần chuyện ác của Thánh Địa cho nên đã một mình chịu đựng, chưa từng giải thích một câu sau khi chết còn phải mang tiếng xấu đến tận này. Làm ra chuyện như thế cũng chính là Thánh Địa. Thánh Thiên Nhân Hoàng đăng cơ Thay đổi truyền thống, hàng năm thành tâm tế tự cho Thánh Địa, hàng năm cầu khẩn Thánh Địa, không cầu khuất trương mà chỉ cầu ở thời điểm nhân tộc ta suy yếu nhất, mong Thánh Địa che chở cho nhân tộc. Nhưng Thánh Địa lại đóng cửa làm ngơ, chỉ đòi lấy, lương hưởng, chứ không thèm quan tâm đến nhân tộc sống hay chết. Coi khinh việc nhân tộc ta mất đi 39 vực, ức vạn dân chúng của nhân tộc phải trôi giạt khắp nơi, trở thành nô lệ cho dị tộc, buộc phải tha hương, ly tán khắp vọng cổ. cho đến một số năm kính vân lịch nhân tộc ta xuất hiện cơ hội quật khởi kính vân nhân hoàng anh minh sáng suốt khiến cho thánh địa kiêng kỵ đã âm thầm giáng lâm để chấn áp tộc ta sau đó đạo thế nhân hoàng kế thừa ý chí của kính vân nhân hoàng muốn cắt đứt liên quan với thánh địa nhưng lại ngoài ý muốn chết đi bất đắc kỳ tử đã trở thành kỳ án vạn cổ người phía sau màn là ai nhân tộc ở thánh địa là người còn nhân tộc ở vọng cổ ta không phải là người mà là súc vật sọng thánh địa tại sao lại sợ nhân tộc ta vọng cổ quật khởi huyền u cổ hoàng có còn ở trong thánh địa hay không những năm nay những người nắm giữ thánh địa rốt cuộc là ai hôm nay hoàng của thôn thiên tộc giáng lâm càng có bốn vị thiên vương bọn họ biết rõ không nên tới nhưng vẫn đến chỉ để thăm dò bởi vì có người đã hứa hẹn với bọn họ vậy thì ai đã hứa hẹn ở đây giọng nói của nữ đế vang lên mà nhân tộc thì trầm mặc Quần thần có người muốn nói gì đó, nhưng lời nói kẹt trong cổ họng, cuối cùng không nói gì được. Có một số việc con dân bách tính không biết, nhưng mà từng điểm đáng ngờ trong dòng sông lịch sử, bọn họ thân lập vương công đại thần, sao có thể không biết, chỉ là cố ý bỏ qua mà thôi. Hôm nay, chấm muốn phá sập tổ huấn từ thánh địa, đi vào thần lộ, đoạn tuyệt hoàn toàn với thánh địa. Từ nay về sau, không cầu bản thân vĩnh hằng chỉ cầu nhân tộc vạn thế thịnh nghiệp, tái hiện lại hào quang của đại tộc ở vọng cổ. Trong mắt của nữ đế, lộ ra ánh sáng sắc bén, giờ khắc này vô tận bá khí dâng lên, âm thanh của nàng truyền khắp Hoàng Đô. Nàng đưa tay một chảo, nhất thời ánh sáng của Thánh Địa rơi vào Hoàng Đô, được dẫn dắt từ Tám Phương lao thẳng đến cổ Hoàng Tinh. Thánh Địa chi quang, tựa hồ là thứ mấu chốt để thành thần. Theo ánh sáng đó rơi xuống, vàng phất như thắp lên một cơ hội nào đó. tiếp theo trong nháy mắt cổ hoàng tinh nổ vang lấy đó làm trung tâm xuất hiện năm cái vòng xoáy khổng lồ vờn quanh bốn phía của cổ hoàng tinh bên trong mỗi vòng xoáy thình lình đều có một tòa thiên đàn bay lên trên mỗi thiên đàn đều có một thân ảnh mặc đế bảo đang khoanh chân đó là thi hài các đời nhân hoàng bao gồm cả huyền chiến trước đó ở trong quan tài chẳng qua chỉ là một bộ phận của họ mà thôi giờ phút này thi hải chân chính mới hiển lộ nhân gian hoàng khí bùng lên ngập trời Mỗi thi hài đều có thần hỏa đang thiều đốt, lấy cổ hoàng tinh để làm hạch tâm. Nữ đế giơ hai tay lên như muốn nâng cả cổ hoàng tinh, giọng nói uy nghiêm như lôi đỉnh, minh chứng cho bản tâm. Hôm nay, chấm không phải tự mình thành thần, mà còn muốn dẫn theo toàn bộ những nhân hoàng đã qua đời để cùng nhau thành thần. Từ nay về sau, năm vị nhân hoàng thành thi thần, tuy không quá nhàn nhạy nhưng đã có thần uy, có ý niệm của nhân tộc. tuân theo sự dẫn dắt từ khí vận của nhân tộc để thủ hộ cơ nghiệp nhân tộc ta, khiến cho dị tộc phải khiếp sợ. Mà chấm là nhân thần sẽ bảo vệ nhân tộc ta, vạn thế Thái Bình. Từ nay về sau, bởi vì hành vi của chấm đã trở thành một cọc nhân quả, vạn cổ hạo kiếp, chấm một mình gánh vác. Thánh địa bất nhân, chúng ta chỉ có thể tự cứu. Nữ đế bỗng nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn bầu trời vọng cổ, âm thanh rung vào thiên đạo, lấy đó làm lời thề. ngay lập tức thiên địa vọng cổ nổ vang hình ảnh thiên đạo dồn dập hiện ra sấm sét ầm ầm quanh minh lúc này chính là lúc bình minh chung quanh cổ hoàng tinh có năm vòng xoáy ầm ầm chuyển động thi hài của các đời nhân hoàng trên đó đều tràn ra hoàng khí kinh thiên cho dù đã tử vong nhưng khí tức ngưng tụ dưới vòng xoáy vẫn cực kỳ kinh thiên động địa hình thành nên năm chùm sáng khổng lồ sông tận và mây xanh tạo thành hình ngũ giác với cổ hoàng tinh làm trung tâm từ xa nhìn lại Nó phản phất như một tế đàn ngũ giác cực lớn. Tuy có phần giống với tế đàn năm đó, nhưng bất kể quy mô hay quy cách, căn bản không cách nào so sánh với tòa tế đàn. Lúc này, đây mới là nghi thức thành thần chính thức của nữ đế. Bây giờ nghi thức đang vận hành, đồng thời cũng có sự linh động vượt qua tưởng tượng bốc lên, giống như bản thân của nghi thức này cũng tự có sinh mệnh. Cảnh tượng như thế, hứa thành chưa bao giờ thấy. Hắn đã từng chứng kiến tất cả nghi thức thành thần, ở một mức độ nào đó cũng chỉ là nghi thức mà thôi, chứ không hề có cảm giác ẩn chứa sinh mệnh. Chỉ có nhìn tới nghi thức hôm nay mới là đặc biệt và duy nhất. Tự mình thành thần, còn nhân hoàng các đời trở thành thi thần, không ngờ lại khí phách đến như vậy. Hứa thành cũng phải động dung, hắn đã gặp qua rất nhiều người khí phách, người đại khí phách cũng đã gặp qua, nhưng phần lớn đều là nam tính. Mà với thân phận một nữ tử như nữ đế, thiết chí bố cục mà vô số nam tử cũng khó mà làm được, có thể nói cả đời hiếm thấy, nhất là việc quyết liệt của thánh địa thì càng là cương mãnh phi phàm. 49 quả Thự Quang Trì Dương xuất hiện đã nằm ngoài dự liệu của Hứa Thành và cũng vượt qua dự đoán của tất cả nhân tộc. Khí thế ấy khiến cho hai chữ Nhân Hoàng càng thêm vang dội, đúng nghĩa một vị hoàng đáng ra nên phải như vậy. Mà trọng điểm của nghi thức này, ngoài trời những thứ hiện có thì dường như còn cần tới một vật phẩm, trở thành ngọn nguồn thiêu đốt tất cả. Ánh sáng màu bạc của thánh địa hình thành thông đạo, sau khi mảnh vỡ rơi xuống đã hóa thành ánh sáng. Hứa thanh mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía vết nứt đá khép lại trên bầu trời. Vừa rồi mảnh vỡ rơi xuống từ nơi đó, đã trở thành ánh sáng chiếu thẳng xuống hoàng đô, sau đó được nữ đế hút vào, dung nhập vào trong nghi thức. Sau đó nghi thức tự nhiên có sinh mệnh. Hiển nhiên, ánh sáng đến từ thiên ngoại ấy, hoặc nói chính xác là ánh sáng đến từ thánh địa, chính là vật liệu mấu chốt để cho nữ đế thành thần. Tất cả những điều đó không chỉ khiến tâm thần hứa thành gợn sóng, mà phần lớn nhân tộc nơi đây đều cảm thấy trong lòng nổ vang. Chuyện hôm nay, một đợt tiếp nối một đợt là quá mức rung động, mà lời nói của nữ đế càng là từng chữ như thiên lôi, từng câu như núi lửa bộc phát, có thể nói long trời lở đất, rung chuyển cả lịch sử. Thì ra, câu chuyện của Đông Thắng Nhân Hoàng là như thế, hóa ra nỗi bi thương của cảnh vân Nhân Hoàng là như vậy. Thì ra, thánh thiên Nhân Hoàng đắng chát là do đó, thì ra đạo thế Nhân Hoàng chết đi, trở thành bí ẩn bạn cổ là như vậy. Giờ phút này chúng sinh trầm mặc, chỉ có nữ đế đứng trong năm cột sáng giữa không trung là nhìn lên màn trời. Ngọn lửa trên cổ hoàng tinh thiêu đốt, ánh vàng nhạt càng thêm nồng đậm. Khoảnh khắc ngọn lửa hoàn toàn biến thành màu vàng kim, đại biểu cho cái nghi thức này đã thành công. khi đó năm vị nhân hoàng sẽ thăng cấp lên thần linh mà nữ đế cũng sẽ thành công từ nay về sau bước thành truyền thuyết nghĩ từ đây trong mắt nữ đế lộ ra tia sáng sắc bén tia sáng này có thể phá thiên có thể lay địa trong nháy mắt khiến cho thiên địa biến sắc thương khung đột nhiên chuyển đến những tiếng sấm sét đi đùng tiếng vang này nó không phải đến từ bầu trời mà đến từ bên ngoài bầu trời sau khi truyền vào vọng cổ đã trở thành một tiếng nói mênh mông vang vọng toàn bộ hoàng đô giống như là lệnh bắt buộc Vụng thiền thừa vận cổ hoàng chiếu viết Ngụy Hoàng không phải người cổ Việt không tính hòa thuận tâm độc niệm ác từng làm thiếp của Huyền chiến từng lấy phàm thể để hầu hạ tiềm ẩn tâm tư gây hại hậu phương tả tâm như rắn xài lang thành tính chuyện lạc quái gở mê hoặc trung lương nhân quỷ ghen ghét thiên địa bất dung dấp tâm hại người trộm đoạt tộc khí hãy nhìn vực này ai là thiên nhân tộc ở vọng cổ lời còn vang vẳng bên tai. Trung há vong tâm, mệnh khí vận của vọng cổ, cần vương chi huân, phế chuất nữ phụ này. Phàm là chư tước, thưởng, đồng chỉ Sơn Hà. Nếu như quyến luyến không an phận, chăn trừ theo đường sai trái, trước có điểm báo, sao sẽ tất chu khâm thử. Lời vừa nói ra, thiên địa nhân tộc nổ vang, trong lòng vô số tù sĩ nhân tộc càng nổi lên phong bạo. Cơn bão này từ hư không mà đến, ẩn trong huyết mạch, nổ vang trong đầu. Ngay cả khí vận của nhân tộc cũng trong chớp mắt này bỗng nhiên bốc lên cuốn ngược về bát phương, tạo thành ý bài xích đối với nữ đế. Đế bào trên người nữ đế ầm mầm vỡ vụn, đế quan trong đỉnh đầu, trong nháy mắt cũng sụp đổ. Bởi vì từ trên trời chuyển xuống là thánh chỉ chân chính của nhân tộc. Đó là chỉ của cổ hoàng, có thể hiệu lệnh quần tộc như một lời sinh tử. Nhân tộc ở trong đó khí vận cũng tuân theo. Vì vậy lòng người lay động mà khí vận của nhân tộc biến thành cự long cũng gào thét về phía nữ đế càng có vô số thân ảnh tiền hiển huyễn hóa ra, nhìn hầm hầm nữ đế Đồng thời khí vận bốc lên còn hình thành anh linh của nhân tộc đã giao chiến với thần linh rồi tử vong trong vô số năm qua số lượng rất đông, phô thiên cái địa tạo thành một cỗ lực lượng kinh thiên Toàn bộ đều là vẻ mặt đau buồn nhìn chầm trầm vào nữ đế muốn phế chất ngôi vị của hoàng muốn ngăn cản nàng thành thần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 chậm tôn kính nhưng lại không thể nhìn mà chẳng phân xem mà lơ là biết lại như không hành xử lừa dối hết thảy hành vi hết thảy suy nghĩ không thể đều do một đạo ý chỉ từ thiên ngoại mà chi phối vô số năm qua nhân tộc bi thảm thế nào bách tính không được che chở thời khắc đều tử vong xác chết trôi ngàn dặm làm nô lệ xúc vật vô cùng thê thảm Hôm nay, chấm muốn quật khởi để bảo vệ nhân tộc ta, muốn triệu hồi những nhân tộc phải tha hương bên ngoài, trở về để cùng bảo vệ non sông vạn dặm. để tới nay về sau, nhân tộc ta không còn yếu ớt nữa. Muốn nhân tộc ta có thể ngẩng cao đầu. Tâm của chấm, thiên địa có thể chứng minh. Lời nói của chấm, vạn cổ có thể chứng kiến. Vậy thì, khí vận của nhân tộc dựa vào cái gì mà phệ chấm? Giọng nói của nữ đế bỗng vang lên như một lưỡi đao sắc bén xuyên qua thiên địa. oanh kích và trong khí vận, khiến cho khí vận càng thêm sôi trào, anh linh tiên hiển trong đó như bị vấn tâm, nữ đế nhất Trần hạ xuống một bước tiến về phía trước, thiên địa nổ vàng, khí thế cuồn cuộn khiến bầu trời biến sắc, gió nổi mây phun, âm thanh của nàng như thiên lôi nổ tung ở bát phương. Nhân tộc ngày càng suy tàn, mà thánh địa chỉ biết đòi hỏi, không quan tâm đến sống chết của tộc quần. Tộc ta gian nan, bốn phía lại có tộc mạnh san sát, dã tâm muốn diệt tộc ta thì luôn tồn tại. Từ khi chấm kế vị đến nay, cẩn trọng đến bây giờ, không dám buông lỏng, tạo ra thự quang trì dương, hợp tung liên hoành. Mỗi hành động luôn như đi trên băng mỏng, chỉ cần biến động một chút, thì nhân tộc ta sẽ không còn tồn tại nữa. Vậy chấm nên làm thế nào? Các anh linh tiên hiển, các người có thể chỉ dạy cho chấm không? Chẳng lẽ các người muốn trơ mắt nhìn nhân tộc ta bị diệt? Muốn chờ mắt, Nhìn nhân tộc phải sinh linh đổ thán sau Chẳng lẽ Các người tất cả Người muốn tất cả những người còn sống Cũng đều phải trở thành anh linh như các ngươi Bước chân của nữ đế hạ xuống Khiến cho thiên dung địa chuyển Khí vận của nhân tộc âm ầm, ầm quay cuồng Tất cả các bậc tiên hiển anh linh trong đó Càng thêm bi thương Nhưng đã không còn nhìn hầm hầm nữa Mà trông vô cùng phức tạp Chấm không thể Lúc này âm thanh của nữ đế Là tiếng nói duy nhất trong thiên địa Cho nên chỉ có thể thành thần Chấm trước tiên làm nhân hoàng, sau làm nhân thần, tất cả nhân quả chấm một mình gánh vác, chỉ vì huy hoàng của nhân tộc, chấm vấn thiên địa, vấn tâm, vấn khí vận vấn anh linh tiên hiền của nhân tộc, cách làm của chấm sai ở chỗ nào. Thánh địa mặc kệ nhân tộc thì chấm quản, thiên địa không thương nhân tộc thì chấm thương, khí vận của nhân tộc, anh linh của tiên hiền, chấm có tầm ý như vậy, các người vì sao lại phản ta. Nữ đế đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói giống như thiên uy chấn động cả thế giới. Dẫn dắt nhân quả, hình thành đại hoành nguyện, lấy cương tâm chính, lấy lời không thẹn, cuốn lên đại thế, vấn khí vận, vấn anh linh, vấn cả tiên hiển. Các người dựa vào cái gì mà đòi phế ta, phệ ta, các ngươi vì sao lại phản ta. Trong nháy mắt khí vận nổ vang, âm thanh như là bi thương, tất cả anh linh tiên hiển trong đó đồng loạt trầm mặc. Tiếp theo toàn bộ anh linh tiên hiển trong thiên địa, đồng loạt quỳ bái về phía nữ đế. Nhân hoàng Tiếng ông ông lúc này vang khắp cả thiên địa, khí vận cuộn mình trong khoảng thời gian ngắn đế bảo lại xuất hiện trên thần nữ đế, đế quan lại hình thành mà còn càng thêm mênh mông, càng thêm nồng đậm. Giờ khắc đầy thiên địa của nhân tộc, ý chí của nhân tộc, lịch sử của nhân tộc, khí vận của nhân tộc, toàn bộ đều ra chỉ chung quanh nữ đế. Khí tức kinh khủng, khí thế kinh thiên nổi lên từ trên người nàng. Đây là tình huống mà vô số năm sau thời huyền U cổ hoàng chưa bao giờ xuất hiện trên thân của nhân hoàng các đời. Ngọn lửa trên cổ hoàng tinh càng thiêu đốt mạnh mẽ, nhân tộc khí thế ngút trời dây ánh bình minh. Mà cùng lúc đó tại một đại vực cách nhân tộc rất chi xa xôi lại chìm trong đêm tối, tất cả đều trái ngược, nơi đó là thôn thiền đại vực. Hoàng của thôn thiên tộc thân ảnh ngàn trượng sừng sững trong hoàng cung đang sụp đổ, vô số máu tươi chảy ra từ thân thể gã, vô số thôn thiên tột nhân trôi nổi chung quanh, ai nấy đều hoảng sợ và vô cùng lo lắng, nhưng bất lực, mà sự suy yếu trên vị hoàng của bọn họ là vô cùng rõ ràng. Sau một lúc lâu, thôn thiên hoàng mới chậm rãi mở mắt, chậm không sao. Tiếng nói khàn khàn truyền ra, nhưng bất kỳ ai cũng biết không phải là gã không sao, mà là tình huống khá là nghiêm trọng. trên thực tế cũng là như vậy thương thế của gã rất nặng cần phải lập tức bế quan các người thôn thiên hoàng cố nén thương thế trước khi gã bế quan đã bố trí rất nhiều chuyện nhưng ngay khi mở miệng trong lòng gã đột nhiên chấn động một cảm giác nguy cơ bùng nổ mãnh liệt gã lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tối đen ở phía xa thần sắc kinh sợ đây là lời còn chưa dứt thì màn trời trên đỉnh đầu chuyển đến tiếng nửa nỉ non lưỡng nghi trí dương Chi khí, dung thần cổ chi nhãn, thành tinh không chi quang, rượu tại vọng cổ, lạc chiếu tại địa, hóa thần chi vực. Tôn danh thái dương chi chủ, vũ trụ chư thiên, thần thánh trúc chiếu, hàng lâm nơi đây. Tiếng nỉ non vừa thốt lên, hoàng cung của thôn thiên tộc lay động, một cỗ uy áp, mênh mông khủng bố đến cực điểm, từ hư vô giáng xuống nơi này, bao phủ toàn bộ thôn thiên đại vực. Một cảnh tượng trông có vẻ như hư ảo nhưng lại rõ nét xuất hiện trên bầu trời ở đỉnh đầu của thôn thiên hoàng, thay thế cho bầu trời nơi đây, thay thế đạo ở nơi đây, thay thế tất cả. Bên trong cảnh tượng đó có một thế giới tràn đầy quỷ dị mà thần bí, có thể thấy được từng cây đại thụ có thần tính nồng đậm, tản mát ra dao động kinh thiên, có thể thấy được từng con dị thú có thần tính mãnh liệt, có thể thấy từng tòa thần miếu cổ xưa cao lớn đến không thể miêu tả. biển bị đông cứng, mặt đất ở trạng thái khí, mây hình người, linh thể nhật nguyệt sống động như con bạch tuộc, cự cầm, giang cánh, che khuất cả bầu trời, từng con khổng lồ với hình thái khác nhau. mà chỗ sâu nhất có thể thấy một thân hình khủng bố, đó là một quả cầu thịt lớn cả vạn dặm. quả cầu thịt này toàn thân màu đen, mọc đầy vô số xúc tu, thời khắc đều đang ngọ ngoại có một con nửa mắt híp lé ra quang mang quỷ dị, giống như có thể nhìn thấu cả thời gian và không gian. âm thanh trầm thấp mà vang dội truyền ra từ trong quả cầu giống như sấm sét đang cuộn trào trên đám mây theo sự chuyển động của nó toàn bộ thế giới này đều đang run rẩy mặt đất đang sụp đổ hải dương sôi trào bầu trời cũng đang bị thiêu đốt trên tầng ngoài của quả cầu hiện lên vô số gương mặt đều đang ca tụng nỉ non như những lời vừa rồi chính là thần vực của chúc chiếu trong nháy mắt tiếp theo qua cầu thịt rũi ra vô số xúc tu, mỗi xúc tu đều tản mát ra lực lượng thần quyền, bỏ qua pháp tắc, xuyên thẳng qua hư vô. Thôn thiên hoàng biến sắc, thân thể cấp tốc lui về phía sau, đồng thời giơ tay lên, bộc phát khí thế chúa tể của gã. Thay trời đổi đất giống như cắt một mảnh thời không từ trong thế giới, trở thành vũ trụ của mình. Nhưng mà những xúc tu lé lên hoắc mang, qua cầu thịt cũng theo đó nhảy ra từ trong thần vực, thôn vẹ vũ trụ, bao phủ lại. Vô hạn xúc tu điên cuồng lan tràn ra Trong nháy mắt cuốn quanh vũ trụ đó Trong chớp mắt thôn thiên hoàng vốn đã trọng thương Bị kéo vào trong thần vực Sau đó trong tiếng kinh hô của thôn thiên tộc nhân ở bốn phía Bỗng nhiên từng đạo thân ảnh của các tộc Giáng lâm từ trong thần vực của Trúc Chiếu Số lượng rất nhiều Không dưới mấy chục vạn Những thân ảnh này có kẻ toàn thân sát khí trần ngập Hùng diễm vô cùng Có kẻ mặt không cảm xúc giống như người thường Có kẻ thì mỉm cười điềm đạm khí chất của mỗi kẻ đều khác nhau nhiều loại tộc quần nhưng giống nhau ở chỗ thì bọn họ đều là thiên kiêu đã từng tiến hành biểu diễn huyết sắc bọn họ là thành viên trúc chiếu đến từ các tộc trong vọng cổ mà ngoại trừ bọn họ còn có một số tồn tại càng quỷ dị hơn những tồn tại này đều mặc hắc bào lộ ra khí tức âm lãnh kinh người giống như âm hồn cổ xưa đến từ cõi u minh toàn thân tỏa ra khói đen lượn lờ hóa thành từng ma đầu trông thấy mà giật mình Có một số thân thể như thực vật dung hợp mà thành hoặc là cao lớn kỳ lạ, có hình người, có hình thú, toàn thân tỏa ra dị chất của thần linh. Nếu hứa thanh ở đây nhất định có thể nhận ra, những thứ này chính là thần linh thí nghiệm mà anh đã từng thấy, mà sau khi những tu sĩ tả dị giáng lâm nơi đây, trong mắt mỗi kẻ đều lộ ra u mang, nhe răng cười dữ tận. Nơi này chính là nơi thái tử lựa chọn cho chúng ta sau, khí tức quả nhiên là rất ổn. Như vậy, giết chóc đi, tuân theo lệnh của Thái tử biến tất cả sinh mệnh nơi này thành tài liệu huyết nhục. Trong lúc nói chuyện, tất cả những kẻ hạ xuống đều nhóng lên, phóng ra khắp nơi. Trong lúc nhất thời, ở dưới tình huống, nhân tộc đã hấp dẫn vô số ánh mắt ở khắp vọng cổ, thì một trận đồ sát kinh người lại đang được triển khai ngay trong hoàng đô của thôn thiên tộc và nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ thôn thiên đại vực. Mất đi hoàng...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 Hào kiếp giáng xuống cái nơi chìm trong bóng tối là thôn thiên đại vật để tàn sát chúng sinh. Mà ánh bình minh thì đang chiếu xuống nhân gian ở tại bầu trời hoàng đô của nhân tộc. Giờ phút này, ở trong bức tranh mênh mông của vọng cổ, ánh sáng và bóng tối lại trở nên đặc biệt rõ ràng. Chỉ là trong đêm tối cũng có sự dãy ruộng, còn trong ánh sáng rạng đông thì có điều cản trở. Trên cổ hoàng tinh tại hoàng đô nhân tộc, theo thánh địa hạ lạnh khí vận phản phệ rồi trải qua tiên hiển anh linh vấn tâm một lần nữa khí vận hình thành đế bảo và đế quan trên người nữ đế mà thần hỏa hừng hực cũng bốc lên trong cổ hoàng tinh hỏa này càng tỏa ránh sáng màu vàng óng thi hài các đời nhân hoàng trong năm vòng xoáy cũng là như vậy bộ dáng của bọn họ trong ngọn lửa vàng nhạt cũng trở nên linh động máu tươi khô héo trong cơ thể xuất hiện dấu hiệu sống lại khí thức thần linh dần dần hiển lộ rõ ràng nhưng mà kinh người nhất dĩ nhiên là bản thân giờ phút này khí tức trên người nữ đế kinh diễm tuyệt lân nàng đứng ở nơi đó tựa như là chủ nhân của cả tấm thiên địa này phảng phất đã trở thành thần linh trong thế giới này có đầy đủ toàn trí toàn năng cho người ta một loại cảm giác phải nói là mênh mông vô tận nhất là ánh sáng vàng kim không ngừng chiếu rọi trên người của nữ đế cảm thụ từ xa như một mừng mặt trời chói trang khí thế lay thiên ý định hư vô thần lạc thời gian Mà cùng bộc phát với nữ đế là khí vận của nhân tộc Khí vận bốc lên tạo thành một luồng sóng thần quật khởi Khiến cho mây lành vô tận hiện ra Điềm lành hạc xuống vô số Giờ khắc này đối với việc thành thần Trong nhân tộc đã không có lời phản đối Mà uy thế của các đời nhân hoàng Khi thành thần lay động càn khôn Dung hợp với khí thế của nữ đế Nghiêm nhiên đã trở thành một ngọn thần đăng sáng chói, Tia sáng chiếu rọi khắp muôn nơi Vô số cường tộc cảm ứng Vô số thần linh phát hiện Vì vậy từng đạo thần niệm từ các phương hội tụ về hoàng đô của nhân tộc Thực sự là lúc này khí thức tỏa ra trên người nữ đế là quá mức kinh người mà hành vi của nữ đế lại quá mức bá đạo nội tâm của nàng thôi cũng đủ khiến các phương phải kiêng kỵ mà chúa tể đình phong vốn đã là tồn tại đáng sợ như là thượng thần kiếp hỏa mặc dù không phải là vô hạ nhưng đã tiếp cận vô hạn rồi mà tồn tại bức này mà đổi đạo thành thần từ cổ trí kim cũng cực kỳ hiếm thấy Một khi thành công, dựa vào lực lượng sau khi nhân nhóm thần hỏa bộc phát ra, thì kém quả nhất cũng là vô hạ, thậm chí có một chút khả năng là giống như lý tự hóa trực tiếp vượt qua vô hạ để bước vào thần đài. Cũng chính là hạ tiên ở trong hệ thống cảnh giới chuẩn tiên đại đế. Cụ thể ra sao thực sự là không dễ phán đoán, nhưng có thể khẳng định là mặc dù tỷ lệ không cao lắm, nhưng vẫn là có khả năng, lý tự hóa chính là một tiền lệ. vì vậy các vương vọng khổ làm sao có thể không sợ hãi cho dù chỉ là có một chút khả năng nhưng những thần linh hiện giờ vọng cổ cũng không cho phép có thêm một vị thần linh như vậy các cường tộc của vọng cổ cũng không hy vọng lúc thế của viêm nguyệt đang lên thì lại có một cường giả khác quật khởi cho nên lần này nữ đế thành thần lực lượng ngăn cản sẽ còn lớn hơn so với ba vị thần của viêm nguyệt trước đó ngoại trừ các loại nhân quả trên da thì còn có một nhân quả khác là bản thân viêm nguyệt cũng là cường tộc và lại đều là thượng thần cho nên ở trình độ nào đó coi như là có tư cách thành tựu vô hạ nhưng mà nhân tộc thì không có tư cách này mà lúc trước viêm nguyệt chỉ là một mình đại ti quyền thành thần nhưng nhân tộc nơi này bao gồm cả nữ đế thì có nghĩa sáu vị thành thần một lúc quan trọng hơn là viêm nguyệt nó không thuộc về thánh địa còn nhân tộc thì khác chuẩn xác mà nói những năm gần đây thánh địa dùng thái độ cao cao tại thượng từ đầu chí cuối đều lung lay để khống chế nhân tộc Bất kể là thời Đông Thắng hay là Thánh Thiên thì đều phải cúi đầu trước Thánh Địa. Cho dù đạo thế có ý quyết liệt, nhưng có thể âm thầm chấm giết một vị nhân hoàng trở thành án thiên cổ thì có thể thấy được mức độ khống chế của Thánh Địa đối với nhân tộc của Vọng Cổ nó ghê gớm cỡ nào. Mà nữ đế lựa chọn thành thần đại biểu cho sự độc lập của nhân tộc của Vọng Cổ, đại biểu cho từ nay về sau là không thể khống chế. Cho nên dù là không có 40 quả thự quang chi dương nổ tung thì phía huyền U Thánh Địa cũng tuyệt đối không cho phép. Nếu không, trước đó họ cũng sẽ không hứa hẹn với thôn thiên tộc để hoàng của thôn thiên làm lưỡi đao đến thăm dò chiến lực của nhân hoàng. Cho nên thời khắc này đối với nhân tộc mà nói, có thể nói lực lượng cản trở chính là tập hợp của thần linh, cường tộc và Thánh Địa. Nói một tiếng là cả vạn cổ đều không đồng ý thì cũng không khoa trương. Vì vậy trước đó Thánh Địa đã dùng Thánh Chỉ để dẫn dắt khí vận, mà đó cũng chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Giờ phút này tầng phản kích thứ hai của Thánh Địa đã đến. Thánh Địa ở thiên ngoại nên không tùy tiện phủ xuống, cho nên thủ đoạn của bọn họ có hạn chế nhất định, không thể tự mình can thiệp. Nhưng mà dựa vào những gì năm xưa lưu lại, vẫn có uy lực kinh người. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, bầu trời hoàng đô của nhân tộc gợn sóng, từng tiếng thiên lồi nổ vang một thân ảnh khổng lồ thình lình xuyên thẳng qua hư vô thay thế bầu trời của nhân tộc. Đó là một con cự thú mặt người thân rồng thân hình khổng lồ che khuất cả bầu trời. khoảnh khắc sau tâm thần tất cả tu sĩ đều xuất hiện chấn động cảm giác muốn quỳ bái dâng lên từ trong linh hồn khiến cho mọi người biến sắc. mà tồn tại khủng bố đó giờ phút này ở màn trời hướng về phía nhân hoàng ánh mắt lạnh lùng không chứa một chút tình cảm nào nhìn mặt thì không phân biệt được giới tính toàn thân tràn ra thiên uy. Mỗi mục chiếc vảy đều ẩn chứa pháp tắc, có thể lay động căn cơ, tu hành của tất cả tu sĩ. Nó chính là thiên đạo, một trong 99 tôn thiên đạo viễn cổ ở vọng cổ, mà không phải chỉ có một tôn. Trong nháy mắt tiếp theo, tôn thiên đạo thứ hai, viễn hóa ra trên bầu trời. Tôn thiên đạo thứ hai là con sư tử chín đầu, từ phương xa bước tới, làm giấy lên phòng vũ lồi điện, hình thành uy áp cuồng bạo, xé rách tất cả. Còn chưa kết thúc, Trong trước mắt một pho tượng cổ xưa màu đen cũng tử hư vô dáng xuống, lực lượng chấn áp và phong ấn khởi lên ngập trời trên pho tượng. Sau đó là một con tiên hạc trắng như tuyết truyền ra âm thanh to rõ từ chân trời bay tới, lượn quanh phía trên nhân tộc. Đó cũng là thiên đạo. Một tôn cuối cùng xuất hiện, không phải vật sống mà là một cái đại ấn. Ấn này cổ xưa tỏa ra cảm giác thời gian, trên đó có khắc hình ảnh sơn hà vọng cổ, khắc vô số thân ảnh của nhân tộc, có thể thấy được hình ảnh những nhân tộc đang giao chiến với thần linh. Đây là nhân chi ấn, là ấn của vị cổ hoàng đệ nhất vọng cổ năm đó, sau đó đưa vào bầu trời, trở thành một trong thiên đạo của vọng cổ. Giờ phút này bao gồm cả ấn đó thì tổng cộng có tới năm tôn thiên đạo viễn cổ, đồng loạt hiện ra trên bầu trời nhân tộc. Đây chính là nội tình của huyền U Thánh Địa, bây giờ vì ngăn cản nữ đế mà vận dụng. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, Uy của thiên đạo mênh mông hình thành pháp lệnh chấn áp tới, đại địa bị chấn cho rung động, hư không bị xé rách, vô số phong ấn bao phủ lên nữ đế. Vô luận là phàm tục hay tu sĩ hay là vương công đại thần, quân thần của hoàng đô nhân tộc, phần lớn sắc mặt kinh nghi bất định, chỉ có vài người là thần sắc như thường, nữ đế chính là một trong số đó. Nàng đứng ở giữa không trung khí thế toàn thân chẳng những không giảm bớt, ngược lại ở dưới sự chấn áp của thiên đạo, lại càng lúc càng kinh thiên, dường như không có bất kỳ trở ngại nào có thể chặt đứt được chấp niệm của nàng, không có bất kỳ một lực lượng nào có thể đè được sống lưng của nàng, càng không có bất kỳ người nào có thể khiến nàng phải cúi đầu. Lúc này nàng kiêu hãnh ngẩng đầu, cầm mắt vượng, nhìn năm tôn thiên đạo viễn cổ phủ xuống, tay phải vung lên. Nhất thời một cái chống trận cực lớn âm mầm được huyễn hóa ra trên cổ hoàn tinh. Chống này ngừng luyện từ sơn hà đại địa của nhân tộc, lấy ý chí của nhân tộc làm đỉnh, lấy huyết mạch nhân tộc làm lực. khoảnh khắc xuất hiện là long trời lở đất, tràn ra khí thế cuồn cuộn gọi là nhân định thắng thiên, chính là chống trận của nhân tộc. Chấn Thường Vương, với thân phận của người, thời khắc này là thích hợp nhất, Người có nguyện ý vì chẫm mà đánh chống trận áp thiên đạo trên bầu trời hay không? Nữ đế nhàn nhạt mở miệng âm thanh rơi vào trên cổ hoàng tinh, vang lên bên tai của hứa thanh. Từ sau khi hứa thành ra tay trước đó thì đến giờ vẫn quan sát nghi thức thành thần, âm ầm dậy sóng. Lúc nghe được, nữ đế mở miệng, đáy lòng hắn hiểu được. Việc nữ đế chỉ rõ tên mình, tất là có thâm ý. Nghe đến hẳn là biết chuyện nhi tử của mình là thiên đạo, biết rõ giữa mình và thiên đạo viễn cổ có nhân quả cực sâu. Hứa thanh trầm mặc, cảm nhận một chút uy thế mênh mông của nữ đế lúc này. Hắn... không dám từ chối vì thế ngẩng đầu thân thể nhoáng cái bay thẳng lên bầu trời chỉ sau ba bước trong ánh mắt của vạn người Hứa Thanh đã đứng trên cái chống trận to lớn của nhân tộc tu vi toàn thân vận chuyển bốn ngàn vạn hồn ti bộc phát hình thành đại thế giới hư ảo càng có đại huyền thiên giáp xuất hiện cửu lê vẩn quanh khí thế của bản thân chốc lát bộc phát tới đỉnh phong sau đó trong mắt hắn lộ ránh sáng sắc bén tay phải giơ lên đánh thẳng một quyền về chống trận của nhân tộc quyền này phá vỡ hư vô hình thành uy thế lầy động cả thế gian hạ xuống cái mặt chống trận của nhân tộc làm cho âm thanh đinh tai nhức óc truyền ra ngoài tiếng đó vở vang lên thì bầu trời nổ vang đại địa chấn động kịch liệt tất cả kiến trúc trong hoàng đô đều rung chuyển mặt đất ngoài hoàng đô cũng nổi sóng chập trùng thậm chí giờ khắc này núi đổi cuồn cuộn cuối cùng là tiếng nổ lớn của trời đất tiếng gầm thét của sông lớn cùng với tiếng chống hội tụ lại tạo thành âm thanh duy nhất trong trời đất âm thanh tuyệt thiên hình thành đại thế huy hoàng bỗng nhiên quét ngang chấn áp cả non năm tồn thiên đạo viễn cổ chẳng những là tiếng chống ngập trời bên trong còn ẩn chứa nhân quả giữa hứa thanh và thiên đạo viễn cổ mơ hồ có cảm theo một tiếng hải nhi quanh quẩn giữa hư vô trong chớp mắt năm tồn thiên đạo viễn cổ đồng loạt chấn động mà sau khi hứa thanh toàn lực đánh quyền ra phản chấn từ chống trận cũng chuyển khắp toàn thân tương tiếng kèn két vang lên lực lượng kinh khủng này quét qua huyết nhục kinh mạch xương cốt và cả linh hồn hắn hứa thanh toàn thân chấn động phun ra một ngụm máu tươi màu đen máu này vô cùng tanh thối giống như kịch độc bao hàm vô tận ô ế mà theo ngụm máu đó bị phun ra cả người hứa thanh lại thông suốt trước này chưa từng có một loại cảm giác nhẹ nhàng trôi nổi khắp toàn thân hóa thành từng trận sảng khoái Tất cả những điều ấy khiến nội tâm hứa thành khẽ động, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Trong vô số những trận chém giết mấy năm qua, tất cả những tổn thương còn sót lại, dưới lực phản chấn của chống trận đã được thanh trừ hơn phân nửa. Vì vậy, bán không chút chần trừ lại giơ tay, vận chuyển toàn lực, ra chỉ toàn bộ để đấm ra quyền thứ hai. Đông! Tiếng chống lại nổi lên, màn trời lay động. lòng người nổ vang, từng luồng khí vận trên thân của toàn bộ nhân tộc bay lên, hội tụ trong con rồng khí vận của nhân tộc, khiến cho con rồng khí vận càng to lớn hơn, ngựa mặt lên trời gầm thét với thiền đạo, mang theo vận mệnh của tộc quần lao thẳng về phía năm tôn thiền đạo. ở trong tiếng gào thét của con rồng khí vận, những anh linh tiên hiển chung quanh thần phục nhân hoàng đều tỏa ánh sáng lóng lánh, hình thành nền sát khí vô tận, khí thế kinh thiên như thiên quân vạn mã giết về hướng của thiên đạo. lúc quản sống bọn họ anh dũng giết địch thì sau khi chết bọn họ hộ đạo vì nhân hoàng giết thời khắc này thiên địa biến sắc cả năm tôn thiên đạo trên bầu trời cùng chấn động lực lượng chấn áp đã xuất hiện dấu hiệu bị dao động mà hứa thanh chỉ cảm thấy thân thể được tẩy lễ bởi phản chấn toàn bộ thương thế ngầm đều biến mất thậm chí sức mạnh thân thể đang tăng lên nhất là cảm nhận thân thể và linh hồn được dung hợp hoàn mỹ khiến hắn có một loại cảm giác tựa hồ đã nguyên vẹn Cảm giác này tới rất đột ngột, bây giờ hắn không kịp nghĩ nhiều, trong mắt lóe lên tinh mang đấm ra quyển thứ ba. Tiếng chống vang lên làm thiên địa sụp đổ, từ bảy quận Hoàng Đô, từ Thánh Lan, Hắc Linh, thậm chí còn từ tất cả nhân tộc lưu lạc bên ngoài. Bất kể họ đang làm gì, đều bị huyết mạch dẫn dắt mà tràn ra ý chí của bản thân. Chỉ một tia lửa là có thể cháy lan trên đồng cỏ. Ý chí của tất cả nhân tộc vọng cổ hiện thế, cùng bộc phát ở trong tiếng trống này, vô hình dung nhập vào tiếng trống thứ ba, hóa thành tiếng gầm của ý chí nhân tộc, hống. Chữ này mang tính biểu tượng, cực kỳ bất phàm từ xưa đến nay được truyền tên là âm ti, mà sau khi lập ra thiên đạo, trừ một số đổ vật biến thành, còn lại đều do những anh linh chết trận nằm đó tụ hợp lại, cho nên bị hạ tiền dùng chữ này định là chân danh của chư thiên tri đạo. Cây gọi là người chết làm quỷ Người thấy sẽ sợ Quỷ chết thì Lại thành Cái gì Quỷ thấy phải lùi chính là thiên đạo Giờ phút này chữ ấy được Ý chí của tộc quần thét lên Từ mặt đất bay lên bầu trời Trùng kích vào thiên đạo Thiên đạo ở vọng cổ bao hàm vì ý chí của vạn tộc, cũng vì bảo vệ sinh linh thế giới. Mà giờ phút này, nhân tộc với tư cách đã từng là cường tộc nhất thống vọng cổ, ý chí tộc quần của nhân tộc hình thành xung kích, gọi ra chân danh, tất nhiên là lay động đến tận bản nguyên của thiên đạo. Năm tôn thiên đạo, dù là bị thánh địa khống chế, thì cũng phải tuân theo bản nguyên. Giờ phút này toàn bộ nhóm cái lùi lại một bước. thấy vậy, ánh mắt của nữ đế lập tức lộ vẻ sắc bén. Lúc trước, ba vị thần tấn thăng có vực bảo thậm chí là bất hủ để ngăn cản thần linh đây là viêm nguyệt huyền thiên đã cưỡng hãn thu gom chính là nội tình của ba vị thần mà nhân tộc mặc dù đã từng sở hữu rất nhiều nội tình nhưng vô số năm qua lâm vào nghèo túng đến nay nội tình đã không còn bao nhiêu nhưng mà ý chí của nhân tộc ở trong cái vọng cổ tàn khốc này thì vẫn luôn tồn tại và chống trận đã kích phát nó giờ phút này khởi lên cuồn cuộn nổ vang khắp cả càn khôn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 nó bị tiếng trống dẫn dắt ra từ dòng sông thời gian hội tụ ra giữa thiên địa chúng vực vọng cổ đều là tộc thổ chúng tộc vọng cổ đều phải quỳ bái nữ đế giơ tay một tay cầm vào cương vực đồ hư ảo này thiên đạo năm đó nhân tộc ta làm chủ sắc phòng các tộc phải tán thành cùng dựng lên giờ phút này các người dáng lâm hành vi này là phạm thượng đừng quên nhân tộc ta cũng có thiên đạo đó là ngoại trừ hạ tiên Biến thành tổ đạo Bên trong chúng thiên đạo của vọng cổ Liệt vị đệ nhất Sau khi tàn diện đến Huyền U rời đi Nó đã lâm vào trạng thái ngủ say Đến nay đã trải qua vô số năm Hôm nay cũng đến lúc nên thức tỉnh Hứa Thành đánh trống Thanh âm của nữ đế như thiên lôi Vung cương vực đổ trong tay lên Hóa thành một cây rủi trống lớn Bay về phía Hứa Thành Hứa Thành hít sâu một hơi Tu vi ra chỉ khắp toàn thân Ký huyết quẩn cuộn vô tận hắn bắt lấy cái rủi trống do cương vực đỏ huy hoàng biến thành, toàn lực nện mạnh về phía chống trận của nhân tộc. Ông... Tiếng trống thứ năm, khoảnh khắc vọng... À, một khắc truyền khắp vọng cổ, vang vọng khắp bầu trời, thì một tiếng gầm thét như tới từ viễn cổ, từ bên trong thời gian, vang vọng khắp cả hư vô. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên địa đã biến thành một mảng màu vàng kim, một tôn thất trảo kim long, bỗng nhiên đã xuất hiện trên tầng mây. Ok...